Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net học xin của Phạm Bạch Hồ Hiền Linh con cháu dòng họ Phạ đang thành kính trong đợi cụ sau đó tôi lại tập trung năng lượng phát tín hiệu tìm kết nối âm dương mời vong linh cụ trở về khoảng 10 phút sau của Phạm Bạch Hồ Hiền Linh nhập vào ông Phạm Văn Đại 70 tuổiúa thôn xích Đảng Phượng Nam Sơn thànhnh Vương Yên tỉnh Hưng Nghiệt mượn thân xác ông đại vong linh của Phạm Bạch Hồ lặngi hồi lâu Tôi nhìn sắp cậu Rồi nhìn khắp con cháu Vẫn lặng im Đôi hàng đứa mắt chảy dài Có tiếng khóc lấm dứt Trong con cháu không ký linh thiêng bao trụ của gặp gỡ giữa hai còi âm dương Cách nhau hàng ngàn năm Vẫn cung kính tha thiết lạ thường Tôi đến bên vong linh cụ cung kính thưa Thưa cổ Phạm Bạch Hồ Xin cụ nói vài điều với con cháu Tôi hướng về phía hậu rẻ họ Phạm gọi khẽ Các bác ơi, hãy hỏi cụ vài điều Cả ngàn năm mới gặp được nhau Nhớ hỏi kéo đừng làm cụ tuổi thân Nghe lời tôi nói Một vài người rụt rẻ hỏi thăm cụ mấy câu Cụ vẫn lặng im Chỉ nhìn khắp một lượt Mặc ai hỏi gì Cụ không nói Ông Phạm Quang Quýnh chạy đến bên tôi nói nhỏ Cụ thiệm hỏi cụ hộ chúng tôi với Chúng tôi thực không biết hỏi gì nữa Chỉ sợ cụ Phật ý bỏ đi Tôi nhận lời ông Quỳnh đến bên vòng linh tướng quân Phạm Bạch Hồ, xá lại rồi hỏi. Mong cụ rộng lòng chỉ cho chúng con biết mộ cụ hiện giờ ở nơi nào để chúng con xin được giữa cụ vẻ. Cụ Phạm Bạch Hồ vẫn im lặng. Tôi lựa lời xin một hồi lâu, cụ mới nói về phần mộ của mình. Đầu ở phía đông nam, chân phía tây bắc, ngay trong lòng đi. Ông Quỳnh thuốc lên. Đô lợi đế quốc gia làm sao chúng con dám đảo Con cháu họ Phạm không dám đảo đế quốc gia Và cũng sợ động mổ mà tổ tiên Nên xin Thiếu tướng Nguyễn Chu Pháp cho hội ý nhanh Sau đó nhờ chúng tôi hỏi xin ý cụ về việc xây lăng mộ Ông Phạm Quan Quỳnh Thưa với bông linh cụ Phạm Bạch Hồ Về việc xây dựng lăng mộ Thưa cụ xin cụ ban ơn chỉ chỗ cho con cháu xây lăng mộ Tuần này cụ Phạm Bạch Hồ không làm khó nữa Vong linh cụ đứng dậy Ra hiệu cho con cháu đi theo Đến cách nơi đặt mâm lễ khoảng 50 m Cụ dừng lại ngắm địa hình Rồi chỉ vào một cái áo Người dân gọi là ao vua Xây lăng mộ Rộng ở đây Trong lúc con cháu họ Phạm Đi theo vong linh cụ Phạm Bạch Hồ Để nghe lời chỉ dạy về việc xây lăng mộ Cháu Phạm Hoàng Dương Con trai ông Đại Lại ở đèn mây một mình trong mâm lễ Thấy mọi người trở về cháu Dương liền chạy đến mách bạc. bụi các bác ơi, lúc mọi người đi rồi có tiếng nói bên tai cháu là xây lăng mộ cho ông thì phải có lăng nhỏ bên trái cho các cận vệ của ông. Mọi người nghe xong buồn ruột chặt tay, đền đốt thêm hương, hóa thêm tiền và vàng mã, làm lễ một hồi lâu nữa ở đèn mây mới thôi. Cả buổi chiều hôm đó con cho họ phạm bàn hoàng, Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng Vì hơn 1.000 năm rồi Mà tướng Phạm Bạch Hồ vẫn hiện linh Lúc thụ Lộc Giữa quê quần đông đồ họ hàng Hai con ông đại nửa mừng nửa lo Nghẹn ngào đến không ăn uống được Nơi yên nghỉ cuối cùng của danh tướng Phạm Bạch Hồ Nằm yên trong lòng đất Cách đây hàng nghìn năm Đã tìm thấy rồi Nhưng điều tôi băn khoăn nhất là Cụ vẫn nằm trong lòng đi Tiếp tục che chắn cho người dân Việt Không thể khai quật được Sau nỗi niềm băn khoăn ấy Ít nhiều được an ủi Bởi sự tin tưởng của con cháu họ Phạm Và sự linh thiêng của danh tướng Và vào khả năng ngoại cảm của tôi nữa Thỉnh thoảng tôi vẫn nhận được Những lời thăm hỏi từ ông Phạm Quang Quýnh Và con cháu dòng họ Phạm Họ kể rằng tướng quân Phạm Vạch Hồ Vẫn thường báo mộng mùa nhập vào con cháu Căn dặn rất nhiều điều Cụ nhắc lại vị trí hài côn cụ đang nằm Phụ còn nói Huyệt đất nơi cụ nằm rất tốt lần con cháu trong dòng họ Phạm đã sử dụng các phương tiện hiện đại thăm dò xác định nơi cụ nằm và đã phát hiện thấy những tư liệu cho thấy tín hiệu đáng vui mừng. Ít lâu sau chuyến tìm mộ danh tướng Phạm Bạch Hồ, tôi nhận được lời mời của ông Phạm Quang Quính nhờ tìm mộ cụ tổ bà từ đời thứ bảy đến đời thứ 8 khoảng 200 năm trước, bị thất lạc với vẹn vẹn một chút thông tin qua các cụ kẻ lạc. Đến ngày nay ông Phạm Quang Quĩnh chỉ còn nhớ địa điểm an táng của thôn Gạo Nam xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên. Có nhiều yêu cầu tâm linh của nhân dân nhất. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net